Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiền Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập tiếp theo của tiểu thuyết Cửa Gió của cô tác giả nhà văn Xuân Đức với diễn biến tập 18. Đại đội chính sát đã bám chủ được hơn 2 tháng. Tuy chưa tổ chức được một trận đánh lớn nào, nhưng với hoạt động nhỏ lẻ cũng gây cho bọn Mỹ ở vùng này những lo lắng đáng kể. Địch phải thu nhỏ phạm vi đóng quân và tăng cường lực lượng càn quét Đại đội trinh sát nhờ thế mà dân được đội hình lên phía trước trách về phía đông hai cây số Ghi ra trong phạm vi địa bàn nhỏ này, địch đã bộc lộ một phần lực lượng ra khỏi những chốt kiên cố liên hoàn. Bây giờ đã là tháng chạp âm lịch, trên bình diện chung của các mặt trận lớn đang bước vào mùa khô. Xong theo các nguồn tin thu được, vẫn chưa có một biểu hiện gì cho thấy có động độ lớn. Giữa lúc ấy mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ngừng bắn trong vài ngày đầu năm mới để nhân dân ta ăn Tết. Mặt trận cũng yêu cầu phía đối phương hưởng ứng quyết định trên phía Sài Gòn chưa có phản ứng gì. Còn ở Hà Nội, những công hàm mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho ta báo hiệu sự tuyệt vọng của khả năng hai bên có thể ngồi lại với nhau để đàm phán. Cả hai chính phủ đều kiên trì những điều kiện kiên quyết của mình. Các nhà trinh khách trên thế giới đều thống nhất một nhận định có tính truyền thống là tình hình đàm phán chỉ có thể mở ra, chừng nào ở chiến trường Việt Nam có một biến động gì đó thật đặc biệt về quân sự. Ở đại đội trinh sát có cảm giác như mọi công việc được dừng lại, Tu tà ra, vì Bộ Tư lệnh đã chỉ thị cho đơn vị tiến hành tổng kết thi đua bình bầu khen thưởng. Nhưng cùng thời gian nấy ở bờ Bắc sông Bến Hải lại nhộn nhịp cần trương một cách khác thường. Ba đại đội còn lại của D47 đã được lệnh vượt sông, một sứ đoàn của bộ mang bản danh K3 tập kết vào xã Vĩnh Giang. Phía trên tường nguồn sông Bến Hải, hai sứ nữ của mặt trận bên Nam cũng sẵn sàng trên bàn đạp, rồi trong một đêm gió đông bắc hun hút thổi, trời đen kịt mây, hàng trăm chiếc thuyền lặng lẽ rời bờ Bắc pha quét tạm, Seven Tai tắt đèn rầm kéo pháo, dân quân Vĩnh Linh hối hả truyền đạn hỏa tiễn Katyusha bám sát bộ binh. Tiếng gọi nhau thì thào lao sao lẫn trong tiếng gió. Trong rừng người rầm rập ấy có đội tiên văn hóa bộ tư lệnh Vĩnh Ninh. Họ được lệnh vượt sông vào bám sát các chốt để gọi loa vận động binh thính huy. Đối với các diễn viên, đây là chuyến đi lịch sử có 1 0 2 trên đời. Gần 2 giờ sáng, toàn đội đã tới vị trí quân của đại đội chính sát, họ được lệnh dừng lại cùng ở và cùng kết hợp với các tổ trinh sát để làm nhiệm vụ. Mặc dù đã thức gần trọn đêm, nhưng bây giờ các diễn viên không ai ngủ được. Ai mới vượt tuyến lần đầu mà chẳng thế. Tuy từ Vĩnh Ninh vào đây chỉ độ 10 cây số, nhưng con người vẫn chập chờn cái cảm giác đang sống ở một phương trời lạ lẫm, xa xa lờ. Phương và Kim Hà nằm úp bát vào nhau trong một căn hầm đắp cát, cát nhám nhiệt khắp người, cát lồn nhồn trên tóc trên cổ. Tình không hề nghe một tiếng gà gáy Chẳng rõ là trời đã sắp sáng hay chưa Chị Phương Chị ngủ rồi à Chưa Em nghe nói Nghe nói chi Mà thôi Kim Hà khẽ thở dài rồi lật người nằm ngừa ra Nhưng chỉ được một lát Như không thể giấu nổi sự tò mò Cô lại thì Thào Hôm qua ông ngoài bộ tư lệnh chỉ có nghe gì không Nhưng mà về cái chi mới được chứ Em nghe nói Lão cang lần này được hôn chương thì đã sao, còn anh lợi nghe đâu bị kỷ luật bất công thật, mày thì biết gì mà kết luận bất công với trả bất công, công hai tội là do đơn vị người ta bình, tại sao em không biết, con người ấy thế nào mà em lại không rõ à? Ồ em biết là chuyện khác, giọng Phương dịu hẳn lại, còn chuyện đánh đấm, chuyện gì em cũng biết, biết tất con người ấy làm quái gì có công? Phương thôi không cãi nữa vì chị biết cãi cũng vô ích, phụ nữ vốn đã hay cực đoan, trong trường hợp Kim Hà Sự cực đoan càng trở nên khắc nghiệt Trời mở sáng Các diễn viên được lệnh ra khỏi hầm Đi nhận cơm vắt Sau đó phải xóa hết dấu chân ngoài cửa hầm Rồi ai ngồi nguyên trong hầm người ấy cho đến tối Thật là một sự nhàn dỗi đến khốn khổ Cũng may Trời mùa đông nên rất tróng tối Đêm mập xuống vội vàng Phương được lệnh cùng hai người nữa Đi chuyến công tác đầu tiên Kim Hà biếu nít cổ chị hôn Rồi dặn đi dần lại đến díu lưỡi Chị nhớ đừng có coi thường Chị là tổ sư chủ quan đấy Cô nên dặn lấy cô thì hơn Không, chị mới làm sao Thì chết luôn đấy Nói dại mồm mày, tầm mê tín lắm đấy Rồi cả hai khúc khích cười Đun đẩy nhau ra tận mép làng Nơi có dãy phi lao cột ngọn Tổ gặp phương đi rồi Kim Hà đứng bẩn thần ngỡ như đây là lần đầu trong đời Cô phải chịu cảnh chia tay Bóng phương chìm nhanh vào màn đêm nặng nề Kim Hà lặng lẽ quay về chỗ ở Đến cách hầm chừng 10 bước chân, bỗng phía trước có người đi lại, Kim Hà kêu khẽ. Ai đấy? Người đó dừng lại chú ý nhìn một tí rồi lại bước lên, giọng anh hơi khàn. Cô Kim Hà phải không? Vâng, à anh Lợi. Cả hai đều thấy vui thực sự, nhưng sau hai câu chào, họ lại không biết nói gì thêm nữa. Kim Hà sau lần lạc địa đạo được Phương kể lại cho biết rằng Lợi đã tìm cách can ngăn. Vì thế nay gặp anh, cô vừa cảm động vừa tùy thẹn, còn Lợi thì cũng sau lần đó tự cảm thấy mình quá vô duyên. Tại sao cô Hà không ở trong hầm mà đi lung tung thế này? Em tiễn chị Phương. Đêm nay chị Phương đi công tác à? Vâng. Lại im lặng, một lát đến lượt Kim Hà hỏi. Anh lại ở chỗ nào? Bên kia cây rừa còn hầm của Hà. Kia kia. Không một lời mời, nhưng cả hai đều chậm chậm đi về phía hầm của Kim Hà. Họ ngồi bệt xuống ngay trước cửa hầm. Hình như anh Lợi đang buồn phải không? Không. Anh cũng biết nói dối nhỉ? Lợi mở to mắt và ngạc nhiên thực sự. Tôi nói dối ư? Tại sao tôi phải nói dối nhỉ? Tôi đang vui thật đấy chứ? Vui. Đúng. Một là vì chúng ta sắp mở chiến dịch lớn. Điều này tôi mới được biết tối nay. hay là được gặp Kim Hà ở đây. Thế là lời hẹn bưng cô 3 năm về trước lại thành sự thật. Kim Hà nín nặng. Không rõ cô có thật tin vào những điều Lợi nói không? Bất ngờ Lợi hỏi lại. Tại sao bạn lại nghĩ tôi buồn? Em cũng đoán vậy thôi. Đoán? trong tôi thiểu não lắm mà. Kim Hà bật cười. Không, hình như anh có gầy đi, nhưng không thiểu não chút nào đâu. Một chút gió lạnh phà đến đủ cho cả hai đều cảm thấy xe xe. Trời vẫn tối mịt mùng. Thỉnh thoảng với có một chút pháo sáng bắn vọt lên phía càng cửa Việt treo hở hững chập trần. Bất giác lợi bột miệng. À, anh Khang cũng ở ngay đây. Kim Hà gặp chưa? Một cái gì đó nhói lên trong vòm ngực Người diễn viên trẻ Cô định nói lại một câu cho thật cay độc Nhưng không sao mở bồm được lời không hề nhận ra cảm xúc đó Vẫn nói tiếp Anh càng chơi đấu khá lắm Là nơi đơn vị tôi đề nghị huân chương đấy Kim Hà gần như quát lên Mặc kệ anh ấy Anh đem chuyện anh ấy ra nói với Hà làm gì Lợi xoay hẳn người lại Ờ chuyện vui mà Chả vui gì hết Chả lẽ Kim Hà không thích tự hào à Dòng Kim Hà đã cáo kình thật sự Đã bảo không nói chuyện ấy cơm mà Lợi thở ra Giữa thì biết nói chuyện chi với Hà được Kim Hà cúi gặm mặt xuống Cô biết mình vô lý Bởi vì lợi làm sao mà biết được những điều xảy ra Cô định tìm cách thanh minh Phân giải cho anh rõ Nhưng Kim Hà chưa kịp nói Thì lời đã đứng dậy Thôi, Hà vào hầm mà nghỉ đi Kim Hà kêu vội Ờ, anh về đây à Không về, còn biết ở đây làm gì Đến chuyện cũng không biết nói Thật là vô duyên Nói rồi lợi bước đi, lặng lẽ nhưng khoan thạch. Kim Hà đứng bội lên nhưng cũng không gọi lại. Rõ ràng anh hết trả buồn tí nào. Có chăng anh buồn vì mình thiếu lịch sử? Chán quá, nhưng có phải tại mình đâu. Vậy tại cái gì, tại cái gì? Bất giác Kim Hà ngồi thụt xuống cát, hai tay úp lên mặt. Tiếng khóc bật ra, ấm ức. Quá nửa đêm, Phương mới về. Kim Hà nhào ra cửa đón chị Phương cũng lao sầm vào Hai đứa ôm xiết lấy nhau Xô ngã rúi xuống hầm mẹ Kim Hà líu diếu Kể đi chị, kể đi binh vận ra làm sao Thằng địch như thế nào, nhanh lên Phương nằm ngựa Rũi thẳng hai chân Kể thông thả Chả sao cả Bọn ta mắc loa vào sắt hàng rào Bò ra độ hai chục mét Thì quẹo qua trái Bò thêm độ giam chục mét nữa Thì đầu hầm Cứ ngồi dưới hầm Mà nói vào micro Nói chán thì hát Hát chán lại nói Thế nó có bắn không? Lúc đầu có bắn, nhưng mấy tay chính xác mình cũng ghê. Hết đâu bắn một loạt là mình trả một loạt. Bắn xong, ông trường ngồi bên tao cầm lấy micro mà cảnh cáo. Độ dăm 7 lần như thế, nó không dám bắn nữa. Chỉ tội cho cái loa, thủng mất hai chỗ. Nằm im một lúc để thở rồi Phương lại hỏi. Chưa ngủ được tí nào à? Chưa. Sao vậy? Sợ hả? Có gì mà sợ? Vậy thì buồn hả? Kim Hà không nói. Hoặc nói. Nhưng lại nói câu gì đó nghe không rõ Một lát Phương lại hỏi Từ tối đến giờ qua đến chơi không Kim Hà định khoe chuyện lợi Nhưng nghĩ thế nào lại thôi Cô nói là Chị Phương đã lần nào đi xa quê chưa Vó nhưng không đẳng đẳng như cậu Mình có đi thi bắn súng ở Hà Nội hai lần Mỗi lần ngót ghét vài tháng Mà đi như thế nó vui phải không Đằng này Phương lẫn nghe người lại hỏi đột ngột Này Tao nói chuyện nghiêm chỉnh nha Hay là cậu yêu đi Yêu là biện pháp chống nhớ nhà tích cực nhất đấy. Kim Hà phì cười, cồ tay và nách chị. Nhưng một giọt nước mắt đã ứa ra tự khi nào. Giọng cô nghẹn nghẹn. Chẳng bao giờ, thật đấy, chẳng bao giờ em thèm nghĩ đến chuyện yêu đương hứa chị ạ. Phương chật thích giật mình. Làm sao nó lại lặp lại giống mình đến thế? Phương khẽ thở ra, giọng chân thực. Đừng nghĩ vậy hả? Công bằng thì tình yêu có một sức mạnh kỳ lạ lắm. Chỉ có điều bọn con gái chúng mình thường dễ mắc một sai đầm. Chúng mình thường quá mồi vàng cho hết lòng tin Cho tình yêu lúc chưa kịp nhận ra nó như thế nào cả Sam nghe người ta chết lý rằng Hãy trao hết tất cả rồi Sẽ có hết tất cả Phương cười khì khì Nhưng ít nhất cũng phải là trao cho ai chứ Cả hai đứa cùng cười Cười như một sự giải khuây Như một niềm an nổi Rồi Phương ôm sát kim hà vào lòng Tao nói thiệt nha Theo tao có một người con trai đang nghĩ đến cậu Mà người theo tao là tốt vô cùng Tốt như thế nào Nghĩa là rất tốt, như bột hả? Không, nói nghiêm chỉnh tốt như một người lính thực sự. Cậu cần biết không hả? Cần biết không? Kim Hà im lặng, hình như cô giả vờ ngủ, nhưng Phương thì biết rõ là cô đang cần nghe. Phương đoán đúng, vì chị cũng là con gái, hơn thế chị cũng có tâm trạng gần giống Kim Hà. Vừa quá chán nản với tình yêu, lại vừa vô cùng khao khát thứ tình cảm ấy. Bởi không có nó, họ thấy mình dường như khó chống trọi với cuộc sống khất nghiệt nơi này. Ít ra cũng là dịp để Phương kể gần như trọn vẹn cuộc đời mình cho bạn nghe. Trong đó Phương đặc biệt kể về lợi. Chỉ đã dành cho người con trai này những lời lẽ thân ái nhất, mến phục nhất. Dù chỉ có một điều hay nói đúng hơn là một cảm giác riêng của mình, Phương đã không nói ra. Kể cũng lạ, gần đây Phương hay nghĩ nhiều đến lợi. Mặc dù những ý nghĩ ấy không thật rõ ràng và rất khó gọi tên. Có thể nói chung là một sự nhớ. Đôi lúc cũng lén lên những tia cảm xúc rất táo tợt. Nhưng rồi chị gạt phát đi. Tự chế giữ mình. Chẳng bao giờ có chuyện ấy bởi giữa chị và đợi có một điều, theo chị nghĩ, ngăn cách quá xa. Đó là tội tác. Xong tình cảm con người lắm kia như một trò đùa ác nghiệt. Cứ cố tình xua đuổi thì ý nghĩ ấy lại như cố tình ùa đến. Có lúc Phương trở thế hoảng sợ hay là cuộc sống chiến tranh dữ dội ở nơi này đã làm cho mình trở nên lũ lẫn và liều mạng vậy chăng cuối cùng thì chỉ tìm ra một giải pháp quý giá nhất, một giải pháp mà theo Phương nghĩ mọi người đều được không ai mất giải pháp ấy đêm qua Phương đã nói hết với Kim Hà tuy biết rằng tình yêu trong thời đại này không hề phụ thuộc vào may mối nhưng ở trường hợp Kim Hà Phương thấy mình cần có trách nhiệm, mình dù có rủi ro đến mấy cũng có một phần ăn nổi là được sống trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn Kim Hà thiếu nhiều thứ quá. Nếu tình yêu này đến đường với cô ấy, không những họ có hạnh phúc, mà chính mình cũng được bạn. Không mất Kim Hà, mà cũng không phải xa đợi. Phương cảm thấy xốn sang vì ý nghĩ ấy. Đêm này đến lượt Kim Hà đi theo tổ công tác. Phương tiến bản đi rồi quay về sụp tìm vị trí ban chỉ huy đại đội trinh sát. Chỉ gặp Lợi ngay lúc anh vừa đi giao ban về. Lợi có vẻ ngạc nhiên khi thiếp Phương tìm mình. Nhưng anh không vội hỏi. Họ trò một gốc cây phi lao cột ngọt. Dann đã xoay rộng như một chiếc ô, ngồi bệt xuống cát, ngoảnh mặt trở về sông Mến Hải, vương vào đề như có sự chuẩn bị sẵn. "Điểm đi cái hạ đi công tác đấy." "Vậy hả? Đội của Trì Đình ở trong này bao lâu nữa? Nghe nói đến tận Tết, nếu để cũng chấp nhận ngừng bắn thì sẽ tổ chức biểu diễn." Lợi gật đầu. "Ờ, đêm qua nghe tin chúng nó cũng ngừng bắn nhưng chỉ 3 ba ngày thôi. Sợ câu chuyện đi quá xa, vương lái lại. Từ hôm nó đến nay, anh đợi cô gặp cái hạ không?" Có. Nó có nói gì không? Không. Anh Lợi thích cái hà thế nào? lời hơi xoay người lại mỉm cười. Sao chị Phương lại hỏi tôi? Chỉ là bản thân kia mà. Phương cũng cười. Ừ, hỏi cho nó khách quan. Lợi cười to hơn đầy vẻ thú vị. Theo tôi, đấy là một cô gái thông minh, hóm hình, chân thật. Có đáng mến không? Có. Có đáng yêu không? Lợi nín lặng. Ai lại đi hỏi như thế Chị này quả thật là táo tợt Chẳng sai lời đồn chút nào Nhưng lợi vẫn không vừa Tôi thấy các cô trong đội chị ai cũng đáng yêu cả Phương cười khúc khích Thế hả anh lợi kể cả tôi chứ Vâng kể cả chị Lợi nói rồi mặt cũng dần đỏ Cũng may đêm tối nên Phương không nhìn thấy Giữa mà có người rất ghét chị em chúng tôi đó lời biết Phương nói kháy mình Anh cười lặng lẽ im lặng một lát Phương lại hỏi Ở trong này cực quá Vết thương của anh có đau lại không? Thỉnh thoảng cũng có, nhất là những hôm trời trở rét như thế này. Dàng không ra nghỉ vài hôm. Ồ, đến cả nữ nhi Văn Cương mà cũng dám bám trụ ở đây nữa là. Anh đợi kể lại chuyện hôm bị thương hết đi. Lợi định không kể, nhưng anh đoán có lẽ Phương muốn nghe chuyện để biết thêm về cái chết của Thái, nên anh trả lời rất thành thực. Lần đó tình thế xảy ra cũng y như lần vừa rồi, chỉ có khác lúc đó chúng tôi ở trong đội hình tiểu đoàn, còn thằng địch thì quy mô cũng lớn hơn. Rồi với Thái chốt trên đời 24. Cứ thế, trầm rãi mà song lắng, lời kể trong phương nghe về kỷ niệm không bao giờ quên nổi của dân hồi tháng 5. Anh đặc biệt nói về Thái, đó anh chỉ ao ước có một người dân vĩnh linh nào đó cho bản anh nhìn thấy, con sông bến hải cách không xa, nhưng cả một vùng trời mịt mù khói lửa, thời gian không có lấy một giây chững lại cho anh khóc Thái. Anh và đồng đội đã vùi sắc bạn trong tầng cấp nóng bỏng và cùng vùi nỗi thương tiếc tái tê của mình vào tận đánh lòng bỏng rát Có lẽ từ ngày ấy đến giờ phút này được ngồi kể lại cho Phương nghe kỷ niệm đó. Lợi mới thấy đôi mắt mình nhòe nước. Toàn Phương thì ngược lại. Khác với lần gặp Lợi ở bộ tư lệnh, lần này Phương chăm chú lắng nghe, lòng chăn chứa một niềm tự hào. Chỉ thấy em mình cũng như Lợi qua mấy năm thử thách đã lớn nhiều hơn là chị tường. Em chị không còn, nhưng Lợi thì đang ngồi bên cạnh. Với chị là những người đi trước đầy bản lĩnh và quà cảm. Trong cơn bão tố Vũ vàng này, những người con ấy xứng đáng là trụ cột. Không riêng gì chị, mà bất cứ ai, nếu không phải là người đã trải qua những giờ phút hiểm nghèo nhất, đều có thể trông cậy. Bất giác phường quay hẳn sang phía Lợi. Anh Lợi năm nay hai mươi mấy hả? Lợi hơi bất ngờ, anh ngớ ra một tí. 22, còn chị? 23. Phương đã nói dối Thực ra năm nay chỉ đã 24 tuổi Không hiểu sao chị lại nói dối Và bỗng thấy nhói lên trong lòng Một nỗi bất đức vô cớ Anh lợi thấy tôi già quá phải không Lợi nín lặng Anh vừa trần nhận ra trong giọng nói của Phương Có điều gì đấy thực sự xáo độc Như một con sóng bất ngờ ùa đến Không để cho bờ bãi kịp đề phòng Lợi cúi sát mặt xuống đầu gối mình Anh như nghe có hơi thở Từ dưới cát và lên Nhưng không Hơi thở ấy từ phía sau xô đến Một tiếng gọi nàm cả hai giật mình Anh lợi Cả hai quanh vội lại Khang đang đứng rất gần họ Lặng lẽ và thở ơ báo cao anh Có điểm của bộ thư lệnh lời đứng vội dậy chào Phương Thôi chị Phương về nghỉ nhé Bây giờ Khang mới kêu lên khe khẽ À chị Phương à Thế mà tôi tưởng ai lời bước vội đi Khang bám theo Chẳng hiểu sao Phương thấy chống ngực mình đập trộn rộn Chỉ định cảm thấy một điều gì đó đầy no lắng Đang bước tới gần Thế là câu chuyện mà Phương định nói với lời đã không đi đúng hướng, rốt cuộc Lợi vẫn chẳng hề có ý nghĩ gì với Kim Hà. Trong lúc đó, cô diễn viên trẻ người Hà Nội ấy lại đang sống trong những ngày dạo rực bồi hồi, kề cũng lạ. Trước đó Kim Hà chưa có một rung động gì sâu sắc với Lợi cả. Cô chỉ cảm thấy anh ta có duyên, tốt bụng. Nhưng sau đêm tâm sự với chị Phương, cảm xúc trong cô bỗng nghiêng lệch y như có một nguồn nước nào đó đang mãnh liệt đồ tuôn về chỗ chúng. Những ngày tiếp sau đó, lúc nào Kim Hà cũng bắt vướng kề về cái đội trinh sát, người kể cũng say sưa chẳng kém gì người nghe. Cả hai chẳng hẹn mà nên đều có chung một nguồn vui sáng độc. Ban ngày chẳng ai được ra khỏi hầm, nhưng bây giờ Kim Hà không còn cảm thấy khốn khổ vì sự giủi dãi ấy nữa, cô dùng tất cả thời gian để ghi nhật ký. Thế là đã bốn ngày chẳng trông tới nhau Chẳng hiểu ông ta có mặc cảm gì với bọn này Trong lúc đó cánh lính trẻ khác Từ đêm nào cũng sục xạo tìm văn công Để bắt dạy hát Mình biết thừa là họ chẳng mê hát hò gì Tuy thế chẳng ai nỡ từ chối họ Ở đây ban ngày thì lặng ngắt Những bãi thà mà Chỉ chờ có đêm xuống Đêm sôi động và bao dung biết bao Nhưng đêm thì cát Trời và người là một màu Đơn điệu quá Sóng biển, gió và tiếng pháo trộn lẫn Tất cả những nở bung ra, tất cả những lại úp vào kín mít, chỉ có tình yêu là mang trong nó một tiếng nói riêng, dù ngày hay đêm, bất kỳ sự ôn nã hay vắng lạnh nào cũng không nhòa lẫn được. Tôi chưa dám nghĩ đến một ngày phải xa mảnh đất này. Cũng như trước đây, tôi không hề ngờ rằng mình lại gắn bó với một sứ sở xa vắng đến thế. Đất đầu cũng là đất vậy cả, nhưng người thì hồ dễ đã có nơi nào giống được nơi nào. Hình như trong tôi nay đã có một phần dây dứt với con người ở đây. Buồn nhiều mà vui cũng lắm. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua là một cơn bão đớn. Một ngày đang sống là một ngày đầy dự cảm phấp phòng trốn sang. Rõ ràng là đã biết yêu. Tôi không giống điều ấy. Trước hết là tôi đã biết yêu từng ngày sống của mình. Mình có cái bệnh là hay giả sử mọi điều. Giả sử mình không xin đi công tác dạo ấy. Giả sử mình không bị sốt rét về nằm lại. Giả sử không có chị Phương, vân vân Thì có gặp được anh ấy không? Chị Phương cười co và nói, Cậu là chú rắc rối, nếu vậy thì giả sử quách đi rằng không có cuộc chiến này. Ừ nhỉ, giả sử không có cuộc chiến tranh này, chẳng hiểu những điều đã xảy ra, có xảy ra y như vậy không? Một buổi tối, Khang vô tình đi ngang qua hầm Kim Hà, để mấy cả hai chị em cùng đi công tác. Khang bấm đèn soi vào, không ai thấy liền bước hẳn vào, cuốn nhật ký của Kim Hà để trên cùng sát nắp ban đồ. Khang đã ngồi đọc bằng ánh đèn pin bọc giấy bóng xanh Mà dù trong đấy không hề có tin lợi Nhưng bằng sự thông minh nhạy cảm của mình Khang đã đoán được Thế rồi sau đó tự nhiên trong đài đội Trinh sát bỗng sầm xì về một mối quan hệ Mà ai mới nghe cũng ngớ ra đầy vẻ kinh ngạc Quan hệ yêu đương giữa Lợi và Phương Câu chuyện dần dần lan qua đội tuyên văn Chỉ trừ Lợi và Phương không hay biết tí gì Còn gần như không ai là không hát tròn mồm ra Mà nghe như nghe một câu chuyện trinh thám Đương nhiên cuối cu Rồi chuyện cũng đến tay Kim Hà. Toàn đầu Kim Hà cười thầm trong bụng. Đúng là thiên hạ ở đâu cũng là thiên hạ lắm mồm. Chỉ tội cho chị Phương có tiếng mà không có miếng. Nhưng dư luận cũng như những cơn gió mùa. Thổi một lần thì ra thịt chỉ xe xe, cây cỏ chỉ rung nhẹ. Nhưng thổi mãi, thổi mãi, triền miên qua đêm qua ngày. Rồi thì cơn lạnh cũng phải ớn lên, cỏ cây cũng phải úa vàng. Kim Hà bắt đầu thấy xốn sang bực bội. Rồi bỗng nhiên cô thấy buồn và hay nghĩ ngợi. Dù sao thì anh ấy cũng chưa hề có một biểu hiện gì quan tâm tới mình. Nghĩ mãi thì Kim Hà bỗng giật mình thấy rằng mình đã ngộ nhận. Ừ nhỉ, đã có cái căn cứ nào đâu mà dám nghĩ người ta yêu mình. Mà mình cũng đã hiểu gì về họ đâu. Quả đáng tội mình chỉ hiểu ông ấy qua chị Phương. Nhưng sao chị lại biết nhiều về lợi thế? Sao chị ta thích kể với anh ta đến thế? Sao chị ta lại quan tâm đặc biệt đến tình yêu của mình vậy? Có thể có người sống thật sự vì người khác như vậy không? Nghĩa là Kim Hà đã bắt đầu nghi ngờ, mối nghi ngờ như một mầm cỏ dại nhú lên giữ niềm tin trong trắng của cô với tình yêu và tình bạn. Chào ôi, khi mà cỏ dại đã có nguy cơ ngôi đen thì nó bật dậy mãnh liệt biết chừng nào. Trách gì trên thế gian này chẳng ai và chẳng chỗ nào trừ hết loài cỏ ấy. Tòa dại mọc được bởi có lúc con người không nghĩ đến cây lúa và sự sinh tồn chung của loài người mà chỉ nghĩ rằng miếng đất này không hẳn của mình cây lúa này chưa chắc mình được gặt, vậy thì sức mấy mà nhọc công dã tràng. Lúc này Kim Hà đang trong đường danh giới của sự tính toán ấy, nhưng đã là con gái, cho dù là người con gái trời lời nhất cũng có gan nhẫn trìm những tính toán của mình vào lòng âm thầm hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả đời. Kim Hà ít nhất cũng đã giữ kín gần trọn đợt công tác. Đã dịnh dập cái không khí Tết, hóa ra ở chiến trường Tết lại đến sớm hơn thường lệ. Bởi từ ngoài Vĩnh Linh, những thùng bánh tét, bánh đòn, thuốc lá Tam Đào, điện biên, trà hải, ba đỉnh đã vượt được sông vào trước cả ngày ông Táo lên trời Ngọc Hoàng. Mới 24 năm lịch mà cả đại đô chính xác lẫn đội tiên cứ xôn xao y như sáng mai đã là năm mới. Nhìn những đòn bánh chất cao vượt mặt thùng, lén cứ giao nhau nên ăn quách đi, lỡ giữa ngày Tết có tràng nhau cũng chật dạ. Điện của bộ tư lệnh vào chỉ thị, tùy theo tình hình mà ban chỉ huy đơn vị tổ chức cho anh em đón xuân, không nhất thiết đúng Tết, vậy là ý trên hợp với bụng dưới, ban chỉ huy đại đội bàn với đội tiên văn quyết định ngày mai sẽ ăn Tết, chỉ trừ là một ít thuốc chè để đêm giao thừa thức đón thơ bác. Toàn đơn vị náo nức chuẩn bị, mọi thứ hợp phương đã gói sẵn truyền vào, xong gần như là thói quen, người ta cứ nháo nhác tất bật có vẻ như sắp mổ bò mổ lợn. Chính cái không khí ấy làm cho Kim Hà ngơ ngẩn. Đây là cái Tết đầu tiên cô xa Hà Nội, xa người bố, xa tiếng Trung Ngân Nga trên gác nhà thờ lớn, xa những cánh lay ơn trắng nõn ở chợ Đồng Xuân hay Phú Ngọc Hà. Mà đâu phải chỉ có nỗi xa, một cái gì đây nữa sao xác trong cô gần như là sự cô quạch, không thể thổ lộ cùng ai. Kim Hà nằm sấp người xuống tấm vàn kê trong hầm, thao thức. Phương từ đâu chạy về trồm người lên Kim Hà, gọi hối hạ. Hà ơi! Hà! Mày ngủ hả? Mày biết làm hoa giấy không? Kim Hà khẽ chờ mình nhưng không lên tiếng. Ngủ chi sớm dứa? Ra hầm hội trường đi! Vui lắm mày ạ! Ở đó thắp được đèn măng sông. Tụi chúng nó đang cắt hoa, chuẩn bị cho đêm giao thừa. Tao nghĩ chắc mày thạo việc đó lắm. Nhanh lên! Kim Hà vẫn không nhúc nhích. Phương hơi cột hứng. Mày làm sao thế? Ốm à? Không có thấy nóng suốt gì đâu. À! Lại nhớ Hà nội hả? Thôi! Tiểu thư của tôi ơi! Ra với lính là vui ngay. Tao cõng mày đi nha! Kim Hà suýt vì cười nhưng bội nín lại. Em không ra đâu, em không biết làm hoa. Tao trả tin, mày không biết thì thôi, không khiến mày làm, nhưng cứ ở đó mà chơi cho khuây, đi. Không. À, cô em dạo này bướng giữ hà. Này, ông Lợi nhắn mày ra đó. Kim Hà quanh mắt người lại, giọng rằn dỗi một cách bất ngờ. Lợi nào? Chị nói dối vậy mà không biết ngường à? Chẳng phải lúc chiều chị bảo anh Lợi đi địa hình với ông ta mưu trường là gì? Phương ngẩn ra, giọng Kim Hà nghẹn nghẹn như khóc. Em cứ tưởng chị không bao giờ biết nói dối cơ đấy Không ngờ Không ngờ là không ngờ cái chi Tao đùa vậy là cốt để cho mày vui Chị lầm đấy chị Phương ạ Hoặc nếu chị không lầm thì chính em đã lầm Chẳng ai vui được với sự dối lừa đâu Phương hét lên Ai lừa hả? Hả? Có thế mà mày cũng mất mẻ Kim Hà cười nhạt Có thế, thế chị muốn nói thế nào nữa kia chứ Nhưng thôi Dẫu sao chị cũng thông minh hơn em Chị lớn tuổi hơn, từng trải hơn Tóm lại em thấy cũng chả mất công chút nào Phương tức nghẹn cả cổ, chỉ muốn hét to nền hoặc là một cái gì đó cho hạ tức, nhưng nhìn thấy giọt nước mắt đang ứa ra lăn tròn trên má kim Hà lòng Phương bỗng mềm hẳn lại. Mày nói vậy nghĩa là thế nào hả hả? Tao chẳng hiểu vì sao mày lại giận tao. Vì sao? Mà thôi, có thể mày buồn quá hóa quần, cứ giao hội trường với chị một lúc cho vui. Giọng kim Hà tỉnh khô. Em chả đi đâu nữa cả, em sẽ nằm nguyên ở hầm này cho đến khi nào gặp được chính hủy. Em sẽ đề nghị với thủ trưởng hoặc người em theo đường dây tìm vào với đoàn, hoặc trả em về với Hà Nội. Như có một thằng đất trên hầm đồ ập xuống, Phương nghe nhói thắt ở ngực, cả người chị run lên, hai hàm răng trực va vào nhau, một nỗi uất đức cùng lúc tràn lên cả ở hai người con gái, với hai nỗi niềm khác nhau. Giọng Phương nhòe nước mắt, dứa, thì mày, mày ngu lắm hả ạ? Tứ nghị Trần Vũ bất ngờ xuất hiện giữa cái đêm cả đại đội chính sát đang sum ăn Tết. Việc đó đã tạo nên một không khí xúc động đặc biệt, đồng thời cũng kèm theo vỡ khối những dự đoán thấp thỏm hồi hộp. Ý kiến tập trung nhất của chiến sĩ là chắc chắn đơn vị sắp nhận nhiệm vụ đặc biệt, cũng không ít lời bàn rằng tình thế ban chỉ huy đại đội sắp được phân rải ngã ngũ, suốt cả đợt tập kết rút kinh nghiệm và bình xét khen thưởng trong đơn vị, khá nhiều ý kiến tranh luận gay gắt về khuyết điểm của đại đội trưởng cộng thêm dư luận ngày một ồn nào về mối quan hệ giữa lợi và phương. Dĩ nhiên, dư luận cũng chỉ là dư luận, cấp ủy và ban chỉ huy chưa hề có ý kiến gì. Tuy vậy, tình thế xem như đang đầy tới việc cần phải có một sự trình đốn trong hạ ngũ lãnh đạo. Và tuy không ai nói ra, nhưng gần như đồng nhất một nhận định, Khang sẽ thay đợi làm đại đội trưởng, lợi hoặc sẽ ở lại nguyên vị trí phó, không còn quyền đại đội trưởng nữa, hoặc sẽ điều đi một đơn vị khác. Cả đội chính sách lớn đội tuyên truyền văn hóa được lệnh tập hợp trên một bãi cát. Trăng mờ đục, khối người ngồi dài ra trên một vùng rộng. Chính vì ngồi giữa, không ai nhìn rõ mặt anh, nhưng nghe nghe giọng nói, ai cũng nhận thấy được Trần Vũ đang vui. Khỏe chứ, các đồng chí? Khỏe ạ, chiến sĩ đồng thanh đáp. Thế là tốt. Trước hết tôi xin báo một tin rất vui. Ở trên khu Tây, bộ đội của mặt trận bên Nam đã đập tan vị trí tà cân. Hiện nay hàng binh đoàn lớn của ta đang đổ xuống lũng vàng l� Toàn bộ Khe xanh đã nằm trong một vòng dây thòng lọng siết chặt, còn trên địa bàn khu Đông này, cách đây 1 giờ, tiểu đoàn 47 của các đồng chí kết hợp với các lực lượng hòa lực của dân quân vĩnh linh chiếm lĩnh sông Hoàng Hà, Lâm Xuân, Vĩnh Quang Thượng Hạ. Như vậy từ giờ phút này, lễ dao của ta đã dí vào ngay cuống hỏng cổ Việt, cuống họng ấy đứt, thì trên kia Khe xanh sẽ chết đói. Hàng quân hồn nào, lính trẻ bao giờ cũng là những người dễ sung sướng, dù đêm tối Trần Vũ vẫn cảm thấy trước mặt mình cái khuôn mặt háo hức hớn hở. Anh đứng hẳn dậy, giọng sang sàng. "Tôi cũng cần nói thêm một điều này nữa. Cái đề 4 tiếng đồng hồ, tên tổng thống Việt gian Nguyễn Văn Thiều đã tuyên bố bác bỏ lệnh ngừng bắn của mặt trận, như vậy là hắn dám chà đạp lên phong tục cổ truyền của dân tộc, chĩa súng vào nguyên vòng ta thiết của nhân dân ta. Tự hắn đã đào sâu thêm trước hượt để trốn hắn. Và thế nghĩa là hắn đã buộc chúng ta phải nổ súng. Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam đã hạ lệnh tổng tiến công trên toàn chiến trường miền Nam. Đây là trận dịch lớn nhất, lớn chưa từng thấy kể từ ngày đánh Mỹ đến nay." Cả đồng chí đang đứng trong đội hình chiến dịch ấy Đang sống trong cơn bão khổng lồ ấy Đang chứng kiến những giờ phút đoanh liệt nhất các đồng chí phải cố gắng và quyết tâm nhiều hơn nữa Mới có thể hoàn thành được sứ mạng lịch sử giai đoạn này Trần Phú đã mắt nhìn phát một lượt Khối người lặng lẽ trang nghiêm Đang nhìn cả về anh Anh biết họ đang chờ đợi Có thể điều chờ đợi ấy Sẽ phải trả một giá cực kỳ đắt Thì lớp trẻ này vẫn không nề hà Bởi vì trong chiến tranh Có một chân ít thay đổi là Bất cứ ai Được giao nhiệm vụ quan trọng nhất, ác liệt nhất, đòi hỏi sự hy sinh cao nhất, thì người đó được tin cậy nhất. Sự tin cậy là vàng trong thức đo trong giá trị của chiến tranh. Dòng Trần vũ nhỏ lại, nhưng vẫn ấm áp. Thông vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh đã nghiên cứu đầy đủ báo cáo tổng kết của các đồng chí. Cọc trên đánh giá cao thành tích của đại đồ này, Thông vũ đã đề nghị quân khu tràng tường huân chương cho 14 đồng chí do đơn vị Bình, từ đại đội Phó Vũ Năm Khang đến binh nhì Lê Văn Tiệ Như vậy các đồng chí đã lập công Đều phấn đấu toàn diện Và cũng bình xét công bằng Một lần nữa xin hoàn ngành các đồng chí Chúng đơn vị phát huy truyền thống Còn em Vĩnh Linh Anh Hùng Hiến dân hết tất cả nghị lực cho sự nghiệp chung buổi nói chuyện kết thúc Không hề nghe chính hủy Nhắc gì đến khuyết điểm của đơn vị Cũng không ra một nhiệm vụ gì cụ thể Chiến sĩ có phần trưng hừng Nhưng sự kết thúc nhanh gọn Bồi nói chuyện cũng báo hiệu một điều gì đó Hết sức khẩn trương thế là các hầm lại dâm gian chuyện Vẫn bánh tét, vẫn hòa xuân, nhưng hình như cái hương vị của một chiến dịch lớn đã chiếm lĩnh toàn bộ câu chuyện. Trong lúc đó, ở trước hầm chỉ huy của đại đội trinh sát, Trần Vũ họp bế ban chỉ huy đại đội. Cuộc họp kéo dài mãi. Trời sắp sáng, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Khác với lúc nói chuyện trước toàn đơn vị, ở đây Trần Vũ đã phân tích tình hình một cách cặn kẽ. Anh nhắc lại từng chi tiết sự kiện, từng cách xử lý của các bộ Từ đó đưa ra những giả thiết để lật đi lật lại các vấn đề, cách phần tích các chứng tỏ bộ tư lệnh đã nghiên cứu khá tỉ mì hoạt động của đại đội chính sát. Cuối cùng trận vụ kết luận: Muốn đánh giá một giai đoạn hoạt động của đơn vị thì phải nhìn vào mục đích và yêu cầu của giai đoạn hoạt động ấy, nếu không biết nhìn như vậy, ta rất dễ nhầm lẫn. Gần đây trong công tác tư tưởng tôi thấy có một hiện tượng này, nếu hỏi một đồng chí cán bộ hoặc chiến sĩ nào đó về tình hình thì sẽ được câu trả lời: "Cả chiến trường thắng lớn còn giương giúp tôi thì be bết Đây chính là cách nhìn hiện tượng không bị chứng Nếu trò nào có kêu bê bết ấy hầm thì có cái gì thắng lớn nói chung được. Anh cán bộ hoặc chiến sĩ ấy không thấy được rằng, bên cạnh cái ẩm là các chiến công, hoặc không hiểu rằng tại hầm 1 thì ra cái hầm 10, hoặc có thể mỗi phòng ngự của anh bị địch chọc thủng, nhưng cả mặt trận ta áp đảo đối phương, vân vân. Cho nên muốn đánh giá một cách khách quan thì ta phải nhìn vào mục đích, ai đạt được mục đích là người ấy thắng. Mặc dù có khi sự thắng hết phải trả một cái giá đắt ghê gớm nhưng vẫn là thắng. Một giá đắt bao nhiêu cũng không bằng kẻ sạt nghiệp lỗ vốn. Cho nên để có một thắng lợi Chúng ta không hề tiếc một chút bốn liếng nào từ phương pháp xem xét đấy chúng ta trở lại tình hình đơn vị mục đích và yêu cầu vừa qua cuộc cấp trên giao cho các đồng chí là gì là dọn bãi nói đến đây Trần Vũ liếc nhìn qua lợi nhưng lại vẫn im lặng mặt hơi cúi xuống Trần Vũ nói tiếp suốt 7 tháng qua bọn Mỹ và chính quyền Sài Gòn đang tập trung mọi cố gắng để làm sáng tỏa một câu hỏi mà Trần chính sẽ ở đâu cho nên phút này bọn nó vẫn cảm thấy ở đâu cũng có khả năng nổ ra hướng chủ yếu thế là ta đã thành công Trong sự thành công ấy có các đồng chí. Việc chủ lực B5 làm gọn thằng Tà cơn, việc 4 đại đội của D47 đột nhập an toàn vào khu Hoàng Sa Lâm Xuân cũng có công của các đồng chí. Như vậy là đại đội chính xác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cái giá của các đồng chí là gì? Là bộc lộ lực lượng quá sớm, kẻ địch sớm nhận ra chúng ta chỉ có một đại đội, cũng may. Về sau ta kịp thời chuyển hướng hoạt động, lấy tập kích ban đêm làm chủ yếu, địch lại rơi về trạng thái hư hư thực thực. Một bức điện của tên tỉnh trưởng Quảng Trị gửi cho Bộ Chỉ huy Hành quân mang cá đã nhận định Tiểu đoàn 47 đang tập trung lực lượng sát dốc miếu, có khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công bằng bộ binh vào cao điểm này như hồi tháng 5 năm 1966. Ba cán bộ đại đội và sáu cán bộ trung đội ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe chính ủy Trong đầu họ hiện lại rất rõ từng ngày, từng giờ, từng trận đánh mà chính họ đã đi qua. Nhưng không phải hiện lại một cách thủ động đầy bối rối, mà tất cả như bày ra trên một bàn cờ với từng đường đi nước bước của hai đối thủ Rõ ràng Trần Vũ không có ý truy bước một khuyết điểm nào. Anh đang đặt các cán bộ trẻ lên vị trí chiến lược giúp họ có một cách nhìn toàn cục. Anh hiểu rất rõ rằng cuộc chiến đấu còn có thể kéo dài lắm. Những người đứng mũi chịu sao trên mảnh đất này không hay khác là những bạn trẻ ngồi trước mặt. Tin vào lớp trẻ ấy chính là tin vào thắng lợi cuối cùng. Gần sáng cuộc họp truyền qua nội dung, cả đại đội đang chờ. Trần Vũ nói chậm rãi Vào giờ này Có lẽ các đại đội khác của D-47 đang nổ súng ở khu cờ Việt. Như vậy thì trong ngày này thôi. Kẻ địch trên toàn khu đông sẽ hoảng hốt bu bám vào nó. Tiểu đoàn sẽ chiến đấu trong một tình thế vô cùng gay gò. Vì thế Bộ Tư lệnh quyết định cùng các đồng chí cắm một cái chốt trở đài làng cát. Đấy là cái chốt hiểm. Vừa chặn đứng bọn địch ở dốc miếu xuống, vừa phân tán bọn dã chiến Mỹ ở khu cờ Việt, tạo điều kiện tri viện cho tiểu đoàn. Tôi nhắc lại, đây là một hốc hiểm y như cắm chiếc kim vào giữa tim địch Lần này không còn bí mật được như trước nữa. Các đồng chí phải tập kích đánh bật kẻ địch ra khỏi làng Cát rồi trụ lại, cố gắng trụ lại khoảng 10 ngày, dĩ nhiên thêm nữa thì càng tốt. Bây giờ, các đồng chí bàn cơ thể phương án tác chiến, ngày hôm nay hoàn tất công tác chuẩn bị trong toàn đơn vị, 7 giờ tối xuất kích. Thế là tất cả các bộ óc tham mưu con trong đơn vị đoán già đoán non mãi đều sai hết, rốt cuộc chẳng có một sự thay đổi gì, ban chỉ huy đại đội vẫn nguyên xi, thậm chí nhiệm vụ của đơn vị cũng không có gì mới. Lại trở vào với làng cát đậm mau ấy Trong chiến đấu đã xuất kích Là nghĩ ngay đến việc chạm đầu với cái chết Tuy vậy thả cứ lao vào Những nơi hoàn toàn mới lạ Nhận những nhiệm vụ mà chưa ai lường trước được sẽ như thế nào Hồi hộp nhưng cũng thú vị Nói chung Chiến tranh thích hợp với những sự ngẫu nhiên hơn Đằng này quay trở lại cái chốt Mà vừa từ chỗ đó rút ra Là nhìn rõ cái thế trận hiểm nghèo của nó Là biết chắc rằng Kẻ địch đang chiếm giữ nó Đang đề phòng gất gao Mà việc trở lại không còn trong thế bất ngờ nữa, việc đó không khỏi gây ra những tâm trạng băn khoăn bồn chồn trong đại đội. Người băn khoăn nhất chính lại là đại đội phó Vũ Nam Khanh. Khanh đã vượt qua cái lãng cát như một người không biết bơi ném liều xuống khúc sông, anh đã nhắm mắt nín thở, đạp chân đạp tay và cầu trời may rồi, cái may đã đến, anh đã vượt qua một cách vẻ vang, được cả huân nữa, nhưng có lẽ vì những cái ấy Mà nay khi biết phải trở lại chỗ nấy, ruột gan khang bỗng cồn cào như nút vài ớt. Cái máy đây đâu dễ gặp lại hai lần. Chào ôi, trở lại đàn cát khác thể một diễn viên siết chập chững phải lao qua vòng lửa lần thứ hai. Nhưng chẳng lẽ tìm cách từ chối. Anh đang là con người đầy uy tín. Anh là tấm gương so cho toàn đại đội. Anh đã đứng lên đầu nút cầu nhảy rồi. Cho dù trước mắt là một vòng lửa dần giật cháy hay một khúc sông ao ao nước xiết thì cái giờ phút bật còi cầu cũng đến rồi. Thời gian, thời gian thực là khắc nghiệt. 4 giờ chiều, sắp sửa đến giờ xuất phát. Khang cảm thấy tróng mặt. Anh ngồi tựa lưng vào thành hầm và nhắm mắt lại. Bỗng có tiếng bước chân đạp cát lạo xạo ở cửa hầm. Rồi ai đó ngồi xuống bên cạnh. Khang vội mở mắt và nhận ra chính mỉ. Anh ngồi thẳng dậy. Mệt lắm hả? Trần Vũ hỏi. Đang nghĩ gì thế? Báo cáo tôi nghĩ đến Trần Anh sắp tới. Nghĩ như thế nào? Khang nín lặng. Từ lâu, anh cũng biết rằng, dưới con mắt chính hủy, anh là một cán bộ bình thường, thậm chí có nhiều khuyết điểm. Nhưng anh cũng biết chính hủy là người độ lượng, chưa bao giờ gây gắt với anh, chưa bao giờ tỏ ra không tin anh. Nhất là sau chiến công của anh vừa rồi, có lẽ ông ấy càng mến phục hơn. Việc ông ta tìm đến anh lúc này phải chắc là biểu hiện của lòng cảm mến ấy. Tôi thê no cho đơn vị, không biết có hoàn thành được nhiệm vụ mới này không? Trần Vũ khẽ hự một tiếng rồi im lặng, hình như ông ta cũng có mối lo giống khăn nghĩ vậy nên khang mạnh dạn hơn nếu thủ trưởng tin tôi tôi xin nói thật, tính tôi vẫn thế đã chiến đấu thì không tiếc gì xương máu xong cái đáng nghĩ nhất là xương máu đổ ra có đảm bảo cho yêu cầu nhiệm vụ không cầu nói tiếp đi báo cáo, tôi thấy nói chung anh em trong đơn vị rất tốt, họ là những chiến xí xích tuyệt vời, cái đáng lò chính là ban chỉ huy chúng tôi, nhiều cái lung tung lắm, mà trong chiến đấu chỉ một giây lung túng thì có thể phải đổi bao nhiêu xương máu, kinh nghiệm mấy trận đánh vừa rồi là thấy rõ Kháng ngược lại liếc mắt nhìn chính ủy thăm dò. Nhưng Trần Vũ không hề có một phản ứng gì. Anh vẫn lắng nghe, gật gù. Tiếp đi. Cụ thể thêm một chút. Vâng. Tôi có thể nói cụ thể. Suốt cả đêm qua, tôi đã ngồi nghe chính hủy phân tích tình hình. Cách phân tích ấy biểu hiện một tấm lòng bao dung độ lượng rất lớn của chính ủy đối với cấp dưới. Nhưng nếu cấp dưới không hiểu đâu đó, không thấy rằng đó là trên thương mình, khuyến khích mình, không muốn chỉ trích những khuyết điểm cụ thể của mình, rồi sinh ra thỏa hiệp với thành tích nhân khả năng trình độ của mình thì sẽ vô cùng tác hại thờ chính ủy cái chết của con người ta thường bắt đầu từ sự ngộ nhận trong ban chỉ huy chúng tôi có biểu hiện ấy không thấy hết khả năng của mình cứ tưởng được đề bà tức là mình xứng đáng đấy là biểu hiện ngộ nhận thứ nhất không nhận rõ bản chất giai cấp tư tưởng đó là cơ sở cách mạng thì lúc nào cũng tốt cũng trung thành đấy là ngộ nhận thứ hai không phân tích được so sánh lực lượng ta và địch cứ cho rằng hết quân đội cách mạng thì cứ đánh là thắng, không cần mưu mẹo không tính đến thế trận Trung đó là ngộ nhận thứ bà ba. còn điểm cuối cùng Tiêu đi. Vâng, tôi xin mạnh dạn nói hết ý nghĩ của mình trước khi vào trận. Theo tôi, uy tín cá nhân là điều vô cùng cần thiết trong một người chỉ huy. Có đồng chí cứ cho mình là lớn, bất chấp dư luận, không biết rằng cả đơn vị đang xì xào điều gì, đang chê trách điều gì. Chính ủy thường nghĩ xem, giữa tình hình chiến trí thiếu tin tưởng chỉ huy, như thế mà xuất kích thì rõ ràng hiệu lực chiến đấu của đơn vị có hạn chế. Này, ông vừa nói chiến sĩ xì xào cái gì? Giả Trung Quy vẫn là chuyện quan hệ nam nữ. Trần Vũ xoay hẳn người lại. Quan này như thế nào? Ờ, tưởng tổ trưởng đã rõ. Chưa, đồng chí báo cáo đi. Vâng. Vũ Năm Khang bỗng rúng túng, "Ờ tôi cũng nghe nghe bàn tán nhiều, kỳ thực tự tôi cũng chưa thấy gì rõ lắm, tuy thế cũng có vài biểu hiện." Trần Vũ có vẻ sốt ruột, "Nhưng mà đồng chí nào? Giả đồng chí lời vào cô Phương bên đội Tiên Văn sao?" Trần Vũ buông một tiếng hỏi rồi lặng im. Vũ Năm Khang thấy cần thiết phải nói gấp hơn. "Báo cáo, nếu thủ trưởng có chút thời giờ tìm hiểu thêm thì chắc sẽ rõ, tụ trưởng có thể gặp bất cứ hai trong đơn vị, họ cũng kể rất lý thú chuyện này." "Thế kìa, sao lại thế được nhỉ?" Cố hỏi Côn Trấn Vũ đầy sự ngạc nhiên, nhưng không hề có biểu hiện gì giận dữ cả. Vũ Năm Khang đâm ra cột hứng, anh nghĩ mãi không biết nên nói thêm điều gì. Bỗng từ ngoài cửa hầm một bóng người lao vào, cả chính Ngụy và Khang đều nhận ra, nhìn ra, Kim Hà đang đứng khom người dưới máy hầm, môi rũ lên, hai vảnh mi long lánh nước. Trần Vũ gật nhẹ đầu. Chuyện gì vậy Đông Hưng? Kim Hà vẫn đứng, hết nhìn chính Ngụy lại nhìn Vũ Năm Khang, cả người cô run lên tưởng như không thể tự chủ được nữa. Trần Vũ vươn người, kéo tay Kim Hà lại gần. Bà Hoàn trong này, có chuyện gì vậy, nói đi. Thưa chú, cháu thấy rằng, thấy như thế nào? Thấy nhớ nhà quá hả? Không ạ, cháu thấy rằng cái anh này, Kim Hà chỉ có Vũ Nam Khang rồi bất ngờ nói to lên như một kẻ mất trộm. Cái anh này nói láo đấy, thủ trường đừng tin. Vũ Nam Khang trợn cả mắt lên. Cái gì? Đồng chí nói cái gì thế? Hả? Ai nói láo? Anh, anh nói láo. Nói láo cái gì? Chị Phương vânh lại không, không có gì hết. Thật, thật mà, không có gì hết. Kim Hà khóc to như một đứa trẻ bị đánh ngoan Cô gục người xuống bên vai Trần Vũ khóc tức tới Như chút bao nhiêu nỗi dần mặt trong người Lúc đó Vũ Năm Khang cũng tím mặt lại Giọng run lên Ai cho phép đồng chí nghe trọng công việc của cấp trên Đồng chí thì biết cái gì Sao, sao tôi lại không biết Tôi tôi ở với chị Phương Đúng rồi, Khang cười mỉa Và chị Phương hứa sẽ đảm mối ông lợi cho cô chứ gì Cô lầm to đấy Thật tội nghiệp, Trần Vũ quay phát lại Thế là thế nào Vũ Năm Khang cười như méo Trần đã thấy đấy thủ trưởng ạ. Cái trạng lợi là là Kim Hà vùng dậy, anh đừng có nói lung tung, anh không được quyền đánh giá. Ờ, thế cô có quyền à? Đồng chí lợi ở đơn vị tôi hay đơn vị đồng chí? Kim Hà quẹt nhanh nước mắt, mặt cô đỏ dần lên. Quý vị và các thân mến, chúng ta vừa cùng mình Duy theo dõi tập 18 của cửa gió. Rất cảm ơn sự chú đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19, còn bây giờ